Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 401-410 Hạ Nhược Vũ cúi đầu sờ bàn tay đang nắm tay mình, không khỏi lướt mắt một cái, nghe anh nói như vậy, thật sự nhịn không được muốn hỏi, cũng không quan tâm anh đang làm gì. Hôm qua anh ra bến tàu sao? Ừ, đôi mắt đen huyền của người đàn ông chăm chú nhìn bàn tay trắng nõn, trong tay mình tùy ý trả lời. Hạ Nhược Vũ không ngờ anh lại trả lời rứt khoát như vậy. Nhưng anh trả lời như vậy, lại khiến cô nhất thời quên mất mình nên hỏi gì. Đột nhiên, lòng bàn tay bị nhéo một cái. Thật sự có người buôn lậu sao? Sao không báo cảnh sát lại tự mình tới? Nguy hiểm, hai chữ cuối cùng cô không nói ra. Giọng mặc du hải như không thèm để ý, bởi vì có người muốn ghi tang vật đổ tội cho anh chơi trò lấy giả đổi thật. Không phải em không hiểu chơi trò lấy giả đổi thật là sao chứ? Những người đó rốt cuộc buôn lậu thứ gì? Sao giờ lại khiến người dân Đà Nẵng hoảng sợ? Chẳng lẽ mấy vây cảnh khác còn chưa bắt được sao? Người này lại không biết nguy hiểm là gì cử hơi hợt như thế, hạ nhược vũ nóng này, có thể buôn lậu ở Đà Nẵng thì nhất định không phải thứ gì tốt đẹp. ma Thúy, mặc dù hài lời ít ý nhiều phun ra hai chữ. Hạ nhược vũ liên tục hít mấy hơi sâu, bây giờ là thời kỳ pháp trị, lại vẫn có người bị quả hóa liều, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà chết cám dỗ lớn như thế, không tiếc mạng mạo hiểm. Bao nhiêu? Lần này Mạc Du Hải không trả lời ngay mà trầm ngâm mấy giây rồi mới thở nói, 100 triệu. Mẹ kiếp đủ để bắn chết 10 lần, may mà lần này có chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nghe được con số này, Hạ Nhược Phú vẫn kinh ngạc không nói nên lời. Mạc Du Hải bình tĩnh bổ sung một câu, 100 triệu đô, Hạ Nhược Phú há hốc miệng không khép lại được. 100 triệu đô, đối với người bình thường là con số không dám tưởng tượng, đối với cô cũng là một con số trên trời. Lúc cô còn đang buồn vì hơn một triệu đô, người ta lại vì một lần bị quá hỏa lưu, mà kiếm được con số cô có kiếm cả đời cũng không được. Khó trách những người đó tình nguyện mỗi ngày đều trốn chui trốn lủi, cũng muốn làm chuyện phạm pháp bởi vì quả thực tiền tới quá nhanh. Mau khép miệng lại đi, mũi sắp bay vào rồi đó trái lại mặc dù hải không có phản ứng gì ung dung bình tĩnh giơ tay nâng cầm cô giúp cô khép miệng lại. Hôm qua trời quá tối, dường như anh thấy được một bóng người quen thuộc nhưng còn chưa xác định, nên không muốn nói với cô tránh cho cô lo lắng. Hạ Nhược Vũ cũng lười để ý chuyện nhỏ này, dù sao so sánh, buôn lậu với 100 triệu đô, những thứ này đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, đại ca của bọn họ chết rồi sao? Ừ, lúc hỗn loạn bị người ta giết chết hơn nữa rõ ràng có người có ý dẫn anh tới, rất có thể sau cái chết này có một kẻ địch mạnh kẻ địch ở trong tối anh ở ngoài sáng tất nhiên có chút bị động. Hạ Nhược Vũ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, vậy sẽ gặp nguy hiểm sao? Em đã nói sẽ liên quan rất lớn mà cũng may kết thúc rồi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Ở nơi Hạ Nhược Phú không thấy được trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ ác động, môi khẽ nhếch lên giường như còn mang theo vẻ lạnh lẽo. Hạ Nhược Phú không nghe ra thâm ý trong lời anh, chỉ là nghe anh nói trò chơi vừa bắt đầu liền biết bên trong tất nhiên có nguy hiểm, chuyện này không nên giao cho cảnh sát sao. Hoặc là tổ truy bắt tội phạm cũng được, vụ án lớn, như vậy chắc có thành lập tổ điều tra đặc biệt đúng không? Trong phim đều như vậy mà. Mạc dù hải bị cô chọc cười, quả nhiên cô là con chuột nhỏ trong nhà kho của anh, thỉnh thoảng không để ý lại ngu ngơ, chuyện này sao có thể để lộ ra được. Chỉ khiến lòng người thêm hoang mang thôi. Sẽ có người đi điều tra, nhưng mà liên quan quá lớn, chỉ có thể động viên người dân thôi. Vậy phải làm sao, anh đang rất nguy hiểm đúng không? Hạ nhược vũ không khỏi lo lắng hỏi. Mặc dù hải vòng tay ôm chặt cô vào lòng, giọng nói quyến rũ không che giấu tâm trạng vui vẻ em đang lo lắng cho anh sao? Ai lo lắng cho anh chứ, anh đừng có nói bậy. Mặt hạ nhược vũ đỏ lên, dễ dụa muốn đứng dậy. Đối với sức lực không đáng kể này của cô, mặc dù hải không xem ra gì cả, không cần lo lắng, nhưng sao lại hỏi chuyện này? Em chỉ là, chỉ là, chỉ là muốn tìm hiểu tình hình thôi, không được sao? Hạ nhược vũ lặp lại từ chỉ là, mấy lần, lại cảm thấy không có chút sức thuyết phục nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Vậy sao? Phải hiểu thế nào đâu? Nghe trong lời người đàn ông lộ ra mấy phần danh mánh hạ nhược vũ lập tức thẹn quá hỏa giận dùng lưng đụng vào ngực anh, nếu là trước kiệt đụng. Như thế thôi, anh không đau cũng không ngứa. Nhưng không biết tại sao, người đàn ông phía sau lại khẽ rên một tiếng, mặc dù rất nhẹ, nhưng cô vẫn nghe được. Cô lập tức căng thẳng đưa tay muốn kiểm tra, giọng nói vừa vội vàng vừa cuống cuồng, anh sao thế? Bị thương ở đâu? Sao anh không nói sớm? Không có, chỉ đùa em thôi, trên thực tế, mặc dù Hải bị thương nhẹ, nhưng không muốn cô lo lắng, mới nói dối. Nếu như Hạ Nhược Vũ nhìn kỹ nhất định sẽ phát hiện giữa trời đông mà trên chán người đàn ông lại nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng mà Hạ Nhược Vũ đang bận tức giận, không chú ý tới điều này, còn dùng sức nện một cú vào ngực anh, tức giận nói, có phải anh không chọc giận em thì trong lòng khó chịu đúng không? Anh bị bệnh hả? Hai cô còn lo lắng cho anh, có điều trong lòng cũng có chút vui vẻ, may mà anh không bị thương. Đột nhiên cảm giác trên tay có chất dính dính, còn tưởng mình vô tình đụng phải cái gì cúi đầu nhìn, phát hiện ở hổ khẩu của mình có vết máu, mà cô cũng không phát hiện tay mình bị thương, mà nơi duy nhất cô chạm qua là ngực của Mạc Du Hải. Cho nên, đây nhất định không phải máu của cô, mà là của Mạc Du Hải. Anh thật sự bị thương. Anh khốn kiếp, sao không nói chứ? Sao còn để em đánh anh? Anh bị thương sao lại không nói? Lúc này, mắt hạ nhược vũ đều đỏ lên, cô lại khiến vết thương của anh nứt ra. Mạc dù Hải nhìn cô gái đỏ ửng hai mắt trong mắt hiện ra một chút dịu dàng khó phát hiện giọng bình tĩnh giống như người bị thương không phải mình mà là người khác, không sao, không đau. Sao mà không đau cho được chảy máu rồi? Anh ngồi yên đây, đừng cử động em đi gọi bác sĩ tới. Hạ nhược vũ vừa nói vừa muốn đứng dậy khỏi người anh. Chuyện này quả nhiên là gặp nguy hiểm, ngay cả người đàn ông mạnh như anh cũng bị thương, ắt hẳn là một trận đánh ác liệt. Trong lòng cô, Mạc Du Hải chính là chiến thần trăm trận trăm thẳng, khi cô nhìn thấy anh bị thương chảy máu thì mới hiểu được anh cũng chỉ là một người bình thường làm từ máu thịt, một người đàn ông mạnh đến đâu cũng có màu có thịt. Em đừng quên, anh là bác sĩ, Mạc Du Hải không nhìn được cô rơi lệ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thay cô lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt. Anh là bác sĩ phụ sản mà. Hạ nhược phú thẳng thừng bác bỏ lời của anh. Mạc dù Hải mỉm cười, cũng chỉ có người phụ nữ của anh mới dám mạnh mẽ thẳng thường nói với anh những lời như thế này, nếu là đôi lại những người khác thì không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Trông thấy cô luống cuống tay chân, đang không biết nên ấn xuống lồng ngực của mình, hay là gọi xe cứu thương cho anh, anh bình tĩnh nói, gọi điện thoại cho Duy Nam. Ta đúng rồi, anh ấy là bác sĩ nội khoa. Những hạ nhược vũ cũng đột nhiên nhở ra, hình như mình không có số điện thoại của Kiều Duy Nam. Lúc cô còn đang nghĩ ngợi thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc điện thoại, dùng của anh. Hạ Nhược Vũ cũng không hề suy nghĩ nhiều, nhận lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho Kiều Duy Nam. Kiều Duy Nam thấy là điện thoại của bạn tốt gọi đến thì còn hơi kinh ngạc. Nam Trần, giờ này cậu không đi thăm bệnh nhân lại còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Không phải là lại giận dỗi với cô hamster nhỏ ở nhà rồi đấy chứ? Ha ha ha, Hạ Nhược Vũ không cần phải trông thấy cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm ngớ ngẩn lúc nói mấy câu này của Kiều Duy Nam. Chỉ có điều, bây giờ mặc dù hải đang bị thương, nên cô không thèm so đo với anh ta, anh nhanh mang theo hòm cứu thương tới đây, mặc dù hải bị thương rồi. Cái gì? Kiều Duy Nam nghe được giọng phụ nữ vang lên thì đầu tiên là sửng sốt rồi khi nghe thấy cô nói mặc dù hải bị thương thì cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức nói luôn, tôi tới ngay. Cút điện thoại xong, anh ta vội vã bàn giao lại toàn bộ bệnh nhân trong phòng làm việc cho người bên cạnh rồi nhấc lên hộp cứu thương lên, chạy vội ra phía bãi đỗ xe. Quãng đường lái xe 40 phút lại bị anh ta rút ngắn chỉ còn một nửa. Chờ đến khi anh ta vô cùng lo lắng chạy được tới thịnh hoa thở hồng hộp đẩy cửa phòng ra thì lại thấy hạ nhược vũ đang thẹn thùng ngồi ở trong lòng người đàn ông nào đó. Con người đàn ông vốn dĩ bị thương nặng kia thì đang đắc ý vô cùng cười như được tầm gió xuân ôm ôm ấp ấp người phụ nữ của mình. Hay ít nhất thì là anh ta đang cảm thấy như vậy. Bảo đang bị thương cơ mà, hai người này định chơi anh ta đấy à. Hạ nhược phũ thấy kiểu duy nam đã đến thì hơi ngượng ngùng đấy người đàn ông bên cạnh ra, nhưng cánh tay anh lại đang siết chặt lấy eo của cô khiến cho cô không thể cử động được. Hẹn quá thành giận khẽ mắng anh anh mau buông em ra. Lúc đầu cô cũng tưởng là mặc Du hải bị thương nặng lắm, mãi đến khi cô giúp anh cởi cúp áo ra, trông thấy vết sức chưa tới 3cm trên ngực của anh, vết thương mà thậm chí đến băng cá nhân cũng chẳng cần dùng tới này thì lập tức cảm thấy bó tay luôn. Đáng giận hơn là cô đã không kìm lòng được mà đỏ cả vành mắt còn người đàn ông đáng đánh kia lại không thèm giải thích một câu nào cứ để mặc cho cô hiểu lầm như một con ngốc làm trò. Là em không hỏi đấy chứ, vết thương ở trước ngực không nghiêm trọng lắm nhưng vết thương phía sau lưng anh thì lại khá nghiêm trọng. Chỉ là anh không muốn để cho cô nhìn thấy mà thôi. Nếu như anh đến bệnh viện băng bó để người có ý đồ xấu biết được thì sẽ không tốt. Kiều Duy Nam nhìn hai người bọn họ còn có tâm tình ân ân ái ái thì phản ứng đầu tiên chính là quay người, đóng sập cửa rời đi, đến nhà người ta nhìn vợ chồng người ta anh anh em em, anh ta không thèm. Có điều anh ta vẫn nhạy bén cảm giác được dường như bạn của mình có chỗ nào đó không đúng cho nên cũng không lập tức đi ngay. Anh thôi ngay, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, em ra ngoài trước. Hạ Nhược Vũ không muốn thảo luận mấy chuyện xấu hổ như thế ở trước mặt Kiều Duy Nam nên giận dữ đứng dậy bỏ đi. Lần này Mạc Du Hải không hề ngăn cô lại mà là đưa mắt dõi theo bóng dáng cô rời đi, mãi đến khi biến mất mới thôi. Kiều Duy Nam cũng đi theo, nhìn thấy cô ra ngoài rồi mới đóng cửa lại, nhất định là cậu bị thương ở chỗ nào rồi đúng không? Nhanh cởi quần áo ra, người phụ nữ của cậu cũng không còn ở đây nữa rồi, không cần cậy mạnh đùa nghịch nữa làm gì. Mạc Du Hải không để ý đến anh ta tự mình cởi từng nút áo rồi cởi toàn bộ áo ra. Bởi bị thương cho nên anh đã cố ý gọi một bộ quần áo sẫm màu cho nên Hạ Nhược Vũ mới không phát hiện ra anh có vấn đề gì. chờ khi Kiều Duy Nam nhìn thấy vết thương trên lưng Mạc Du Hải cũng không nhịn được mà nhíu mày nói với anh là ai làm cho cậu bị thương. Mặc dù không bị thương quá nghiêm trọng nhưng đối với một người đàn ông mạnh mẽ lúc nào cũng vô cùng cẩn thận mà nói thì vết thương này chính là một nỗi sỉ nhục. Kết quả Mạc Du Hải không hề thay đổi sắc mặt nói ra một câu khiến cho Kiều Duy Nam suýt chút nữa thì thức hộp máu. Là tôi cố ý để gã ta quẹt bị thương đấy cậu bị điên hả? Hay là cảm thấy thời gian này rảnh rỗi quá? Mặc dù ngoài miệng Kiều Duy Nam đang phàn nàn anh, nhưng động tác trên tay lại không hề ngừng lại, gọn gàng lưu loát lau rửa và khử trùng vết thương cho anh. Sau khi vết thương được rửa sạch sẽ, nhìn thấy chỉ là một vết cắt lên da thì trong lòng cũng thở vào một hơi. Xem ra thật sự chính là tự Nam Trần cố ý để cho bản thân mình bị thương, vết thương không lớn không nhỏ, không có vẻ quá giả tạo nhưng cũng không có vẻ nghiêm trọng quá mức. Chỉ có điều chắc cũng không có người nào lại có thể tự đối xử với chính mình ác độc như vậy đâu. Mặc dù hải không để ý tới anh nữa, anh làm như vậy tự nhiên có dụng ý của mình. Chuyện xả ra ở bến tàu hôm qua thật sự là do cậu làm à? Kiều Duy Nam thấy anh không đáp lời thì lại lại nhảy không dứt hỏi hết câu này đến câu khác. Vậy nhà họ Kiều đã thu thập được những tin tức gì rồi? Mặc dù hải hoàn toàn không hề cảm thấy ngạc nhiên khi anh ta biết. Dù nói thế nào đi chăng nữa, thì nhà họ Kiều cũng coi như là một gia tộc có thể lực khổng lồ ở thành phố Đà Nẵng này. Chắc chắn là nhà họ Kiều sẽ càng hiểu rõ mấy chuyện buôn lậu đen tối nay hơn anh. Chuyện của Trịnh Hùng lần trước anh chỉ trợ giúp mà thôi, chủ yếu nhất vẫn là nhờ nhà họ Kiều ra tay. Cũng không có gì, mấy ông già kia nói chuyện này rất nguy hiểm, bảo tôi không cần quản, ha ha ha, có chuyện nguy hiểm cỡ nào mà tôi chưa từng làm đâu. Kiều Duy Nam khinh thường nói một câu. Giao giải phẫu của anh ta có thể cứu người, cũng có thể giết người, điều kiện đầu tiên quan trọng nhất chỉ là anh ta có muốn dùng hay không thôi. Chuyện này cậu không cần phải tham gia. Mặc dù Hải trực tiếp chặn lại ý định muốn tham gia vào việc này của Kiều Duy Nam. Vì sao chứ, chẳng lẽ cậu cũng coi tôi như đứa trẻ lên ba giống như mấy ông già kia à? Kiều Duy Nam cầm cái kéo cắt đứt đoạn băng gà cuối cùng, giọng nói hơi cao, rõ ràng là có phần hơi tức giận. Mạc dù Hải hơi nhíu mày, thế lực của sai bá ở Đông Nam Á không hề nhỏ, các mối quan hệ sau lưng ông ta thì rắc rối phức tạp, cậu sẽ chịu thiệt thòi. Sợ cái gì, ở thành phố Đà Nẵng này ông ta là rồng thì cũng phải cuộn lại cho tôi, có là hố thì cũng phải quỷ phục xuống, huống chi ông ta cũng chết rồi, cái đám tôm tép kia còn có thể làm gì được tôi. Kiều Duy Nam khinh thường nói một hơi, lại vẫn không quên sắp xếp lại hộp cứu thương của mình cẩn thận. Chuyện này không hề đơn giản, từ trước đến nay, dự cảm của Mạc Dù Hải luôn rất chuẩn. Thế nhưng hôm nay Kiều Duy Nam lại chẳng hề nghe lọt tai lời của anh, cậu yên tâm, tôi sẽ không lỗ mãng như vậy đâu, thật ra tôi rất muốn nhìn một chút xem người kia có bản lĩnh giấu giếm chuyển động hàng này đến bến tàu của cậu như thế nào, nghe thấy anh ta nói như vậy, Mạc Du Hải cũng không nói gì thêm nữa. Tôi đi về trước bệnh viện, chờ đến khi cậu Trấn An được người trong nhà, chúng ta lại gặp nhau, Kiều Duy Nam lại biến trở về bộ dạng cà lơ phất phơ như trước nháy mắt ra hiệu với Mạc Du Hải một cái. Mặc dù hải liếc nhìn anh ta rồi lạnh nhạt nói, cậu cử quản tốt chuyện của mình trước đi, đừng quên đêm nay cậu còn có một buổi xem mắt đây. Châu bỏ thật, cái gì cậu cũng biết, Nam Trần có phải cậu cố ý xúi rục để ông cụ nhà tôi sắp xếp như vậy đúng không? Cả người Kiều Duy Nam đều thấy khó chịu, cũng không biết là ông cụ bị chạm vào cái dây thần kinh nào, đột nhiên phát điên lên nhất định muốn anh ta đi xem mắt còn khen đối phương đến mức như tiên nữ trên trời. Kiều Duy Nam bĩu ngồi nói, tôi thấy cũng đúng. Lần này cũng chẳng biết ai kê thuốc gì cho ông cụ mà ông cứ nhất định bắt tôi phải đi. Ông cụ còn ra lệnh chết là nếu không đi thì trói tôi lại, mang đi. Anh ta không muốn xuất hiện theo cách mất mặt thế đâu. Ông cụ còn nói với anh ta, đối phương là con gái rượu con của một gia đình thương gia da nhỏ, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, có học thức lại ngoan ngoãn lễ phép. Ha ha ha, đây là cái kiểu quỷ quái gì vậy chứ? Anh ta không có hứng thú với kiểu giật dây con rối như thế này. Đi thì đi tới lúc đó đừng có mà khóc toáng lên là được rồi. Ưm tốt lắm, Mạc Du Hải ra vẻ lạnh nhạt như chuyện này không hề liên quan gì tới mình. Kiều Duy Nam đắc ý nói, được coi như tôi lắm mồm. Không nói những chuyện này với cậu nữa, đi đây. Mạc Du Hải ừ, một tiếng coi như trả lời, xong thì xoay người đi làm tiếp chuyện của mình. Trong lòng Kiều Duy Nam cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, vừa rồi anh ta đã vượt qua mấy cái đèn đỏ để chạy tới đây, nào ngờ bạn thân lại lạnh lùng bạc bẽo đuối mình đi, ngay cả một ly nước cũng không mời anh ta uống. Sau này anh mà gọi thì sẽ không thèm tới nữa. Tuy lần nào anh ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng lần nào cũng vậy, người chạy tới nhanh nhất vẫn là anh ta. Anh ta cũng biết tính tình của bạn thân mình thế nào nên cũng không đứng ở đây lâu trướng mắt làm gì. Hạ Nhược Vũ vừa mới ra khỏi thịnh hoa được một lúc thì đã thấy người mẹ kính yêu của mình gọi điện thoại tới. Alo, mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Nhược Phú à, mẹ giới thiệu cho con một đối tượng hẹn hò điều kiện của cậu ta rất tốt. Con có muốn đi gặp không? Đừng ạ, Hạ Nhược Phú tử chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ. Nói đùa cái gì thế, lại xem mắt à. Bây giờ có đúng là bó tay toàn tập luôn rồi đây. Chuyện công ty còn chưa xử lý xong, mối quan hệ với Mạc Du Hải còn chưa được xác định, giờ lại thêm một người tới làm cho khó chịu thì. Cô không muốn phải chết trẻ đâu. Với hiểu biết của cô về người đàn ông lòng dạ còn nhỏ hơn cái lỗ kim kia thì cô làm vậy không phải là tự tìm đường chết à. Đường Hồng Xuân cũng không chịu từ bỏ. Lần này là một người bà ấy hiểu rất rõ nên mới bảo đảm con đừng từ chối nhanh như thế. Con còn chưa gặp người ta đâu, sao biết được là đối phương không tốt. Có khi còn là người có duyên với con đấy. Mẹ có phải gần đây mẹ rảnh quá rồi không? Nếu không thì con đưa cho mẹ một tấm thẻ làm đẹp ở thẩm mỹ viện nhé. Mẹ có thể đi spa với các gì bạn mẹ cũng được. Nếu không thì mẹ đi tới quảng trường khiêu vũ cũng được. Con nghĩ ba sẽ không phản đối đầu. Hạ nhược phú hơi đau đầu nói. Có cái gì hay đâu mà đi. Đường Hồng Xuân hơi không vui nói. Đi thẩm mỹ viện với mấy người đó. Chủ đề mà họ nói chuyện toàn người này đã thành bài nội. Người kia đã lên trước bà ngoại hưởng thụ niềm vui tuổi già con đàn cháu đống con nhà mình thì chỉ có mẹ với ba con ngày nào cũng mắt to chừng mắt nhỏ với nhau thôi. Mẹ, mẹ cô đơn đúng không? Vậy thì con mua một con chó về cho mẹ nuôi nhé. Hạ Nhược Vũ vừa nghe bà ấy nói thì đã đau cả đầu. Đây là đang gây khó dễ cho cô phải không? Cô còn chưa dứt lời thì mẹ cô đã hùng hùng hổ hổ mắng một câu, nuôi chó cái gì mà nuôi chó? Trong nhà nuôi một con chó độc thân còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn mẹ nuôi thêm con nữa à? Mẹ cô thực sự là lúc nào cũng tiến bộ như vậy con biết dùng một số từ ngữ trên mạng nữa. Hạ Nhược Vũ nghe xong thì cảm thấy hơi dở khóc dở cười, nói với bà ấy, mẹ chuyện của con, con có thể tự mình lo được. Mẹ và ba không cần phải quan tâm đầu, mẹ không muốn dẫm lên vết xe đổ của chuyện lần trước đấy chứ. Lần này mẹ đã tìm hiểu hết cho con rồi, chắc chắn sẽ không như lần trước con cử đi thì biết. Nếu không được cứ coi như có thêm một người bạn là xong, có sao đâu. Đường Hồng Xuân còn đang thuyết phục thì hạ nhược vũ đã không muốn nghe nữa, mẹ con không nói nhiều với mẹ nữa đâu. Con còn việc phải đi xử lý đây, mẹ cũng không nói nhiều với con nữa. Nếu như con không đi thì mẹ chỉ có thể đi cùng với ba con tới nhà người ta nói câu xin lỗi thôi. Dù sao cũng là hai vợ chồng già này đi năn nỉ nhờ và người ta giới thiệu cho. Nếu con không đi cũng chẳng sao, dù sao người nuốt lời cũng là mẹ và ba con mà thôi. Ngoài miệng thì đường Hồng Xuân nói là không có gì nhưng giọng điệu thì quả thực là không có chỗ nào là không sao cả con cứ yên tâm đi làm đi. Thật sự là không sao đâu, không cần con phải đi nữa. Tới lúc đó ba con bị người ta nói cho tối tăm mặt mũi cũng không sao cả. Mẹ con đi con đi, được chưa? Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ nói với bà ấy. Mẹ cô đã nói cả những lời như này rồi, nếu cô vẫn còn kiên quyết không đi thì chẳng phải là sẽ gánh trên vai cải tội bất hiếu rồi sao? Đường Hồng Xuân vừa nghe thấy cô bằng lòng đi thì lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, vậy có làm ảnh hưởng đến công việc của con không? Nếu con nói có thì mẹ có đồng ý cho con không đi không? Hạ Nhược Phú Huệ hoài hỏi ngược lại. Đường Hồng Xuân lập tức nói, vậy thì con cứ đi làm trước đi. Mẹ sẽ hẹn lại thời gian với bên kia tới lúc đó mẹ sẽ nhắn cho con. Con để ý tin nhắn của mẹ là được, mẹ sẽ không nói nhiều với con nữa. Đã đạt được mục đích tốc độ cúp điện thoại của bên kia cũng trở nên rất nhanh. Hạ Nhược Vũ còn chưa mở miệng nói gì thì đã nghe thấy những tiếng tút, tút tút tút kéo dài. Không hổ là mẹ ruột của cô, hãm hại con gái không hề nương tay chút nào. Chắc chắn trong chuyện này cũng không thể thiếu được công lao của ba cô rồi. Nếu đã đồng ý với mẹ thì Hạ Nhược Vũ chỉ có thể đi. Tới lúc đó nói vài câu đối phó với người ta, để cho người ta hiểu thì chắc là không có vấn đề gì. Chuyện nhỏ như xem mắt này, cô còn không thèm để trong lòng đi thẳng lên xe gặp một người. Nói đi, anh muốn bao nhiêu?" Hạ Nhược Vũ vừa nghe xong thì đã hiểu, người đàn ông này lại muốn tăng giá ngay tại đây. Có điều chuyện này vô cùng cấp bách, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nghe theo mà thôi. Chỉ cần có thể tìm được San San thì chuyện gì cô cũng có thể làm. 76.000 đô la Mỹ, người đàn ông kia đưa ra một cái giá, vẻ mặt không hề che giấu sự tham lam. "Được, 76.000 đô la Mỹ để tìm một người không phải là con số nhỏ." Nhưng nếu so sánh với cái giá 2 triệu 400 nghìn đô la Mỹ thì không đáng để nhắc tới. Có lẽ người đàn ông kia không ngờ cô lại thoải mái như vậy nên có phần hơi sừng sốt một chút, vẻ mặt rõ ràng là hơi ân hận 76.000 nghìn đô la Mỹ chỉ là giả để tìm người. Tôi nói cái giá phải trả chính là thêm 76.000 nghìn đô la Mỹ nữa. Anh đừng có quá đáng, Hạ Nhược Vũ cũng lạnh mặt. Người đàn ông kia cất tiếng cười, kha kha, dáng vẻ lấm la lấm lét hệt như một con chuột cống, vừa xảo quyệt vừa tham lam, cô Vũ, nếu lúc đầu cô đã đồng ý dứt khoát như thế thì đối với cô có thêm 76.000 Mỹ nữa cũng chẳng hề gì đâu nhỉ. Hạ nhược Vũ nhìn ánh mắt đầy ý cười của người đàn ông này, trong lòng vô cùng tức giận. Cô phải xác định xem người này có thật sự tìm được san san không, tôi muốn nhìn thấy người trước. Không thành vấn đề. Chỉ có điều, để bảo đảm an toàn cô Vũ nhất định phải đặt cọc trước 50% tiền, người đàn ông này cũng rất tỉnh táo. Trong tay Hạ Nhược Vũ cũng không có nhiều tiền như vậy. Cô suy nghĩ một lát rồi nói với anh ta, tôi đưa trước cho anh 48.000 đô la Mỹ. Khi nào thấy người thì tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh. Anh cũng không cần sợ tôi không giữ lời, tôi đã nói đưa là sẽ đưa. Biết anh ta muốn nói gì, Hạ Nhược Vũ lập tức nói thẳng luôn, nếu anh không đồng ý thì chúng ta hủy bỏ giao dịch này đi. Anh có tìm được người cũng chẳng có giá trị gì nữa. Hơn nữa tôi lại bỏ tiền để thuê người đi tìm cô ấy thì anh lại gặp rắc rối, chắc hẳn trong lòng anh vẫn hiểu điều này nhỉ. Người đàn ông im lặng một lúc rồi không tình nguyện nói câu đồng ý, được chờ nhận được tiền của cô Vũ thì chúng ta sẽ hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Cậu Phong, chúng ta cứ mặc kệ chuyện này à. Tiểu Kiều Nhi đứng cạnh Phong Ngữ Hiên, khẽ khàng hỏi một tiếng. Phong ngữ hiên ngồi trên chiếc ghế da có giá trị xa xỉ, một tay thủy tiện đặt trên tay vịt, một tay khẽ lắc ly rượu thủy tinh. Rượu vang màu đỏ thắm tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ lạ thường dưới ánh đèn vàng. Anh ta khẽ cười tại sao lại phải quản, lục Hằng không thông qua tổ chức mà tự giao dịch với người ngoài. Đây là đã phá hỏng quy tắc, theo quy định trong tổ chức thì chính là tội chết. Tiểu Kiều Nhi nắm vai anh ta một cách quen thuộc sức lực vừa đủ như đã từng làm hàng trăm hàng ngàn lần. Trước kia, vì muốn bản thân có thể phục vụ anh ta thật tốt, có thể ở lại bên cạnh anh ta cô ta đã cố ý đi nhật học được rất nhiều kỹ thuật và tiểu xảo phục vụ đàn ông. Dù là massage, bấm huyệt, nấu nướng hay là trà đạo đều không thể xem thường. Cô ta tồn tại là vì anh ta. Phong ngữ hiên không ngăn cản, còn hơi hít mắt đầy hưởng thụ, xem ra tâm trạng không tệ lắm, Con cáo giả lục hằng kia sẽ không để bị người ta nắm được cái đuôi của mình. Hơn nữa, ông ta muốn đối phó mặc du hải, có gì mà tôi lại phải ngăn cản chứ. Nếu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngồi mắt ăn bát vàng chờ xem bọn họ đầu đã lẫn nhau chẳng phải là tốt hơn sao. Tiểu Kiều Nhi không hiểu lầm, hỏi anh ta, nếu lục hãng cầm được 100 triệu đô la Mỹ thật thì cũng sẽ là một mối đe dọa với tổ chức. Sao cậu Phong lại dung túng loại người như ông ta tiếp tục ở lại trong tổ chức chứ? Theo suy nghĩ của cô ta thì bất cứ người nào hay vật nào có thể khiến cậu Phong gặp nguy hiểm, đều nên biến mất hết khỏi thế giới này. Người càng có dã tâm mới có thể càng làm được nhiều việc khiến người ta kinh ngạc. Những người mà cứ khư khư bảo thủ, giữ nguyên cái cũ thì cũng đến lúc phải về hưu rồi. Phong Ngữ Hiên rất thích người có dã tâm, nhưng chỉ giới hạn ở sự yêu thích mà thôi. Nếu Lục Hằng thật sự lấy đồng hằng này thì anh ta cũng sẽ không thờ ơ mặc kệ. Dù cho là khả năng nào xảy ra thì đối với anh ta đều là chuyện tốt. Tiểu Kiều nhị cái hiểu cái không gật đầu. Cho dù cậu Phong có quyết định như thế nào thì cô ta cũng đều sẽ thực hiện. Đúng rồi, mặc dù Hải đang ở đâu cô đã làm gì rồi. Phong Ngữ Hiên dừng động tác lắc ly rượu lại. Tiểu Kiều Nhi cúi đầu Tiểu Kiều Nhi đã làm cho cậu Phong thất vọng rồi. Mặc du Hải không cho phép bất cứ ai tới gần anh ta. Em còn chưa vượt qua được đám cấp dưới của anh ta thì đã bị chặn lại rồi. Cả đúng là cực kỳ giữ mình trong sạch Phong Ngữ Hiên cười khó hiểu, cũng không có biểu hiện gì là vui hay không vui, nhưng ánh mắt anh ta lại mang có một sự châm biếm thật sâu sắc. Người phụ nữ hạ nhược vũ đó không biết gì về Mặc dù Hải cả. Gần đây anh ta có được một chút tin tức tuy không thể nói là biết hết nhưng cũng coi như là biết sơ sơ một hai điều. Mặc dù hải cũng không thật sự thích người phụ nữ kia như lời người ta vẫn đồn. Cậu Phong rất để ý người đó sao. Động tác trên tay Tiểu Kiều Nhi dừng lại, giọng điệu hơi ngập ngừng. Phong ngữ hiên vươn tay nắm lấy cổ tay của người phụ nữ, mỉm cười, hơi dùng sức kéo một cái cơ thể mảnh mai của người phụ nữ thuận theo lực kéo, rơi vào lòng anh ta Tiểu Kiều Nhi hỏi anh ta hay là cô ta. Cậu Phong! Tiểu Kiều Nhi ngước mắt lên, ngốc nghếch nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lại rất không đứng đắn của anh ta, nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh hơn rất nhiều. Ngón tay thon dài của anh ta trượt theo cái cảm nhẫn bóng của người phụ nữ. dáng vẻ hở hứng này giống y như một cao thủ tình trường đang tán tỉnh cô ta. Gần đây bên phía ông cụ có tin tức gì không? Tiểu Kiều Nhi cảm giác được dưới từng cái vuốt phe, động chạm của anh ta cơ thế này đã không còn là của cô ta nữa. Giọng cô ta khi nói chuyện cũng trở nên đứt quãng, nhỏ nhẹ cậu Phong muốn biết gì Tiểu Kiều Nhi sẽ nói cho cậu biết. Hẳn là cô hiểu được tôi đang nói gì, Phong ngữ hiên buông tay ra, đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo, không còn chút dáng vẻ tán tỉnh nào nữa. Tiểu Kiều Nhi thấy vậy cũng hiểu ra mình đã chọc giận anh ta rồi. Cô ta bối rối lại suốt ruột nói, cậu Phong Tiểu Kiều Nhi biết sai rồi. Gần đây ông cụ văn qua lại với những người ở Đông Nam Á. Hình như có một chuyến hàng có thể phải vận chuyển theo đường biển vào thành phố Đà Nẵng. Ông cụ là muốn vươn tay sang tận khu vực này đây mà. Trong mắt Phong Ngữ Hiền hiện lên chút suy nghĩ. thấy vậy, Tiểu Kiều Nhi mới phát hiện mình nói hơi nhiều. Nhưng với người đàn ông mà mình yêu, cô ta không nỡ lòng nào giấu giếm cậu Phong, cậu trách em sao? Trách cô cái gì? Lấy được tin tức mình muốn, Phong Ngữ Hiền không hề tiếc sẻ chút nhẫn nại với cô ta, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn. Tiểu Kiều Nhi không chịu nổi mỗi khi anh ta dịu dàng như thế. Cơ thể cô ta cũng yếu đuối ngã vào lòng anh ta cậu Phong có trách tiểu kiều nhi ở bên ông cụ không? Đúng vậy cô ta vừa là người phụ nữ của cậu Phong vừa là người phụ nữ của ông cụ. Cô ta chấp nhận để mình bị bao nuôi là muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục vì người đàn ông cô ta yêu này. Nhưng đã là đàn ông thì ai cũng không thể chịu nổi người phụ nữ của mình ở bên người đàn ông khác đúng không? Mà người đàn ông đó lại còn là ba nuôi của anh ta. Sao có thể vậy được? Tiểu kiều nhi là vì tôi, tôi hiểu mà thật ra thì đã không quan tâm thì cần gì phải để ý chứ, phong ngữ hiên khẽ khàng trả lời cô ta. Cô ta nhìn vào đôi đồng tử đen bóng của người đàn ông toàn thân như bị đầu độc hơi dưới người lại gần, định bụng muốn hôn lên đôi môi hoàn mỹ của người đàn ông, nhưng vừa có mới cử động đã lập tức bị ném xuống đất. Một tiếng bịch vang lên khiến cô ta bị sợ tới tỉnh táo. Tuy thảm rất dày, cô ta cũng không đau lắm, nhưng nhìn vào đôi mắt xét lạnh của người đàn ông kia trái tim cô ta lại chợt thắt lại. Cậu Phong, xin tha lỗi cho em đã đắc ý mà quên mất. Xin cậu tha cho em lần này. Cô ta quỳ thẳng lên chân người đàn ông như một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống, để cho đầu mình kề sát mũi giày anh ta như một tín đồ thành kính cầu khẩn anh ta tha cho mình. Phong ngữ hiên nhìn người phụ nữ liên tục hôn lên gấu quần mình, giọng cũng dịu đi một chút tiểu kiều nhi, đây là lần cuối cùng. Lần sau không được thế này nữa, nếu không có biết hậu quả đấy. Vâng, cậu chủ tiểu kiều nhi mừng rỡ lên tiếng. Đã từng có rất nhiều người phụ nữ khác cố gắng trở thành một sự tồn tại đặc biệt ở trong lòng cậu Phong, nhưng kết quả cuối cùng đều phải chết không toàn thay. Cho tới tận bây giờ cô ta cũng không biết vì sao cậu Phong lại chống cự nụ hôn môi như thế. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng cậu Phong không phải là bất cứ cậu Phong nào khác. Chỉ cần cô ta vẫn chờ bên cạnh anh ta thì anh ta sẽ hiểu sự nỗ lực của cô ta, chỉ cần đợi ở bên anh ta là được rồi. Được rồi, đứng lên đi, mặt đất lạnh. Phong ngữ hiên lại quay về dáng vẻ người đàn ông dịu dàng, vươn tay khẽ kéo cô ta từ trên mặt đất lên, khẽ xoa cho cô ta. Có phải dọa cô sợ rồi không? Anh ta vô cùng biết cách làm thế nào để vừa đấm vừa xoa, vừa khiến cô ta sợ hãi nhưng lại mang ơn và trung thành với mình. Vốn tiểu kiều nhi đã bị anh ta làm cho giật mình, anh ta không nên cản dỡ nữa. Anh ta chỉ dịu dàng dỗ dành. Một cầu, cô ta đã cảm thấy vừa ấm ức vừa cảm động, không à cậu Phong. Là em không đúng, không nên biết rõ rồi mà còn vẫn phạm phải. Cô bé ngoan của tôi, tôi sẽ thưởng cho cô thật tốt. Giọng khàn khàn của phong ngữ hiên vang lên bên tai cô ta tay đã dò vào trong cổ áo cô ta. Tiểu Kiều Nhi lập tức ý loạn tình mê ngã vào tay người đàn ông, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Đêm khuya, một chiếc xe hơi rất bình thường đậu dưới lầu, sát say ngồi ở ghế bên cạnh lái xe ánh mắt lạnh lùng. Đại ca, rõ ràng là người phụ nữ kia lợi dụng chúng ta để diệt trừ hạ chi ma. Một tên đàn em vừa lau cây súng lục, vừa trầm giọng nói. Sát sai cười lạnh, cậu tưởng tôi không đoán được à? Lục Khánh huyền là người phụ nữ thông minh, cô ta biết chỉ có tôi mới dám chọc vào Mạc Du Hải. Tên đàn em sững sốt một chút hỏi, đại ca, nếu Mạc Du Hải đã không dễ chọc thì cần gì phải động vào người phụ nữ của anh ta làm gì nữa? Sát sai nhìn tên đàn em, mỉm cười nói, nói đến chuyện này thì tôi còn phải cảm ơn Mạc Du Hải. Nếu không phải anh ta giết Sai Bá thì sao tôi có thể ngồi lên vị trí đại ca được chứ? Nhưng nếu muốn duy trì quan hệ hợp tác với Lục Hằng thì cũng chỉ có cách này mà thôi. Tên đàn em kia không kiềm được mà hỏi, Lục Hằng thật sự quan trọng với anh đến vậy sao? Sát xa cười mỉa, vốn dĩ các cậu chẳng hiểu mấy chuyện làm ăn. Cả đời Sai Bá chỉ nghĩ đến buôn bán ma thúy và vũ khí nhưng đó không phải là kế lâu dài. Tôi vẫn mong ông ta có thể thay đổi sản phẩm, vậy mới bền lâu được. Nhưng ông ta bị lợi ích che mờ mắt nên cứ không chịu nghe lời tôi. Đại ca chúng tôi ủng hộ anh nhìn xa trông rộng nhưng việc này liên quan gì tới lục hãng? Tên đàn em nghi ngờ hỏi. Mắt sát sai đầy sắc bén, trước kia lục hằng cũng buôn bán trong giới xã hội đen, bây giờ không phải là ông ta đã rửa rất sạch sẽ sao? Cho nên tôi cần kinh nghiệm của ông ta. Hoặc là nên nói, muốn thông qua việc hợp tác này để tẩy trắng chúng ta, như vậy mới có thể giúp tôi đi trên con đường chính đạo, đối phó với Mạc Du Hải chính là để ông ta nhập hội với chúng ta. Tên đàn em kia bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là thế. Đại ca Lục Hằng là con cáo giả, ông ta có thể giúp chúng ta được ư. Sát sai cười lạnh nói, cho nên tôi mới muốn đổi phó với Mạc Du Hải. Nếu có thể diệt trừ anh ta thì Lục Hằng sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khác xưa. Tôi nghĩ ông ta sẽ tự nguyện vui lòng hợp tác với chúng ta. Vừa nói, sát sai vừa lấy một tấm ảnh trong ví ra các cậu phải nhớ kỹ dáng vẻ của Hạ Nhược Vũ, đã ra tay là nhất định phải thành công. Ba tên đàn em trong xe nở nụ cười đầy tự tin. Những kẻ đã quanh năm trà. Trộn trong tập đoàn tội phạm ở Nam Á, muốn đối phó với một người phụ nữ còn không đơn giản sao. Cửa thủy tinh của tòa cao ốc được mở, Hạ Nhược Vũ đi ra. Mắt sát sai đầy lạnh lẽo, là cô ta, chuẩn bị hành động. Lái xe khởi động xe đi về phía đường quốc lộ, được nửa đường thì sát sai và hai tên đàn em trên xe bước xuống, lặng lẽ áp sát hạ nhược vũ. Hạ nhược vũ không phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề. Cô đi tới cạnh xe mình, vừa định mở cửa thì một giọng lạnh lẽo âm u truyền tới từ phía sau, cô hạ nhược vũ tôi không muốn xảy ra án mạng ở chỗ đông người, nên cô đừng phản kháng. Một khẩu súng âm thầm kề vào eo cô, sát sai nheo mắt lại. Hai tên đàn em nhìn xung quanh đây đề phòng. Tim hạ nhược vũ giật thót. Trực giác nói cho cô biết ba người đàn ông này là người xấu, xuất hiện chẳng có gì tốt đẹp. Qua mấy lần gặp nguy hiểm, cô đã không còn quá căng thẳng nữa thay vào đó bình tĩnh hỏi, các anh là ai? Sát sai nở một nụ cười ác độc tên tôi là Sát Sai từ Nam Ả xa xôi tới. Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút, không khỏi nhớ tới người tên sai bá nên hỏi tôi và anh không quen không biết nhau. Anh muốn làm gì? Cô Hạ Nhược Vũ thực ra tôi cũng không muốn làm thế này với cô đâu. Chỉ là tôi muốn câu cá lớn mà không có mồi, chắc chắn cá lớn sẽ không mắc câu cho nên tôi muốn mời cô Hạ đi với chúng tôi một chuyến, giọng sát sai vang lên lạnh như băng. Long Hạ nhược vũ khẽ động tay lặng lẽ ấn nút ghi âm trên điện thoại trong túi áo anh muốn dùng tôi để đối phó với Mạc Du Hải. Cô Hạ thật thông minh, anh ta giết đại ca sai bá của tôi nên tôi muốn tìm anh ta trả thù. Là một người ngoài mà tìm thẳng tới cửa là hành động không có đầu óc. Nghe nói anh ta rất yêu thương cô, bắt cô đi thì anh ta sẽ nghe tôi chỉ huy, sát sai cười lạnh nói. Hạ nhược vũ hỏi tiếp chỉ bằng ba người các anh mà muốn đối phó với Du Hải. Có phải các anh ngây thơ quá rồi không? Hay là do các anh quá tự kiêu? Kế hoạch suôn sẻ nên sát sai hơi đắc ý cô hạ tôi từng nghe về mặc Du Hải nên không ngốc tới mức nghĩ rằng dựa vào ba người chúng tôi đã có thể đối phó được anh ta. Không giấu gì cô hạ tôi mang theo 20 sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Dù anh ta có ba đầu sáu tay cũng đừng mong thoát khỏi đây, đương nhiên, nếu anh ta thật sự quan tâm cô Hạ nhược Phú không kiềm lòng được mà cảm thấy lo lắng cho Mạc Xu Hải Anh có thể đối phó được với hai mươi sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh không? Sát sai nhìn xung quanh một chút lạnh lùng nói, cô hạ thời gian của chúng tôi có hạn Bây giờ cô nên lên xe, nếu không ngộ nhỡ xảy ra tình huống đột một thì tôi cũng không thể bảo đảm cây súng này có cướp cỏ hay không? Hạ nhược vũ khẽ cao may, từ từ đi về phía chiếc xe đang đỗ trên đường dưới sự đe dọa của sát sai. Cô thừa dịp ba người đang nhìn xung quanh đây để phòng, lặng lẽ ném điện thoại ra khỏi giải phân cách màu xanh. Anh Mạc Du Hải, tên tôi là sát sai, là em trai của sai báo sát sai tự giới thiệu. Mạc Du Hải im lặng vài giây, ma túy Nam Á. Chúng tôi không phải là thử buôn bán ma túy thấp kém. Anh có thể gọi là trùng ma túy, sát sai sửa lại lời anh. Mặc dù hải lạnh lùng hỏi, sao anh lại gọi cho tôi? Sát sai cười, khà khà, nhưng trong mắt không có ý cười, biết rõ còn cổ hỏi. Hắn trong lòng anh biết anh trai tôi chết thế nào, tôi chạy từ Nam Á tới là để tìm anh trả thù. Mặc dù hải cười khẩy thật là khó hiểu, sai bá chết thì liên quan gì tới tôi? Mắt sát sai hiện lên ánh sáng độc ác bất kể anh thừa nhận hay không cũng không sao cả. Một tiếng sau tôi muốn gặp anh ở bến tàu. Mạc Du Hải cười khởi lần nữa, anh không sợ gặp tôi rồi thì sau này vinh viễn không trở về Nam Á được à? Sát sai cười sàng sạc, anh Mạc Du Hải e rằng không thể theo ý anh được. Tôi muốn để cô Hạ Nhược Vũ nói chuyện với anh, sau đó anh sẽ suy nghĩ xem có nên nghe theo sắp xếp của tôi không? Mạc Du Hải im lặng, hồi lâu sau mới nói tôi muốn chắc chắn Hạ Nhược Vũ có an toàn không? Sát sai đưa điện thoại cho Hạ Nhược Vũ, đồng thời giơ súng trong tay lên, mỉm cười nói cô Hạ là người thông minh, nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cô cầm điện thoại lên, khẽ nói, Du Hải, em không sao. Giọng mặc Du Hải rất dịu dàng, đừng sợ anh sẽ cửu em ra nhanh thôi. Ừ, chúng ta còn phải lái xe đi hóng gió đó. Hạ Nhược Vũ vừa nói xong thì điện thoại đã bị sát sai cướp, cười mỉa nói, anh Mạc Du Hải, tôi chờ anh. Cút điện thoại, anh ta lạnh lùng nói, sau này các cô không có cơ hội đi hóng gió nữa đâu. Mặc dù hải đặt điện thoại xuống, lông mày hơi nhíu lại, nhanh chóng hỏi. Cái chết của sai bá đúng là một âm mưu, mục đích là thu hút sự trả thù của những người này. Hạ nhược Phú bị bắt cóc mặc dù anh rất lo, nhưng rõ ràng xem xét ra thì hạ nhược Phú tạm thời sẽ không bị gây khó dễ, ít nhất là trước khi anh xuất hiện. Câu nói kia của hạ nhược Phú khiến mặc dù hải chú ý cùng lái xe đi hóng mát, dường như không phải từ ngữ mà hạ nhược Phú thường dùng. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh ra bãi đậu xe. Cậu chủ cậu đi đâu vậy? Người hâu trong nhà thấy dáng vẻ vội vàng của Mạc Du Hải thì quan tâm hỏi. Mạc Du Hải lạnh nhạt trả lời, có chút việc cân làm, chuẩn bị bữa ăn khuya đi. Vâng, người hâu vội vàng đáp lại, chờ sau khi Mạc Du Hải ra ngoài thì lặng lẽ đến một góc khác lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc đại ca, Mạc Du Hải ra ngoài rồi, xem ra là bên kia ra tay. Thông báo cho sát sai, nói cho gã biết không được coi thường, Mạc Du Hải không dễ đối phó như vậy đâu trong điện thoại vang lên tiếng của lục hằng. Vâng, đại ca, người hầu kia đáp lại một tiếng, sau khi cúp điện thoại thì lại gọi đến một số khác. Mạc Du Hải lái xe chạy tới hướng bến tàu, lúc này, điện thoại lại vang lên, là sát sai gọi tới. Có việc gì? Mạc Du Hải lạnh lùng hỏi. Sát sai cười giữ tợn một tiếng, anh Mạc Du Hải, anh đã ra ngoài rồi à? Anh thông minh như vậy hẳn phải biết yêu cầu của tôi đúng không? Tôi đi một mình, cũng không mang vũ khí, một tiếng nữa sẽ tới, Mạc Du Hải nói xong thì cút máy luôn. Anh không có lập tức ra bến tàu ngay mà đứng dưới lâu công ty của Hạ Nhược Vũ, dùng lại ở bãi đậu xe, Mạc Du Hải xuống xe, đi tới xe của Hạ Nhược Vũ. Nhân viên trong công ty đều tan làm, bãi đậu xe chỉ còn mấy chiếc xe đậu ở đó, Mạc Du Hải đi tới chiếc xe của Hạ Nhược Vũ, cẩn thận tìm kiếm, nhanh chóng tìm được điện thoại của cô. Tâm tư của hạ nhược vũ không uổng phí, ít nhất Mạc Du Hải có thể biết người biết ta, anh đã tới bên tàu mấy lần, vị trí địa lý cũng quen thuộc, Mạc Du Hải rất tự tin lái xe tới. Xe nhanh chóng tới bên tàu, một chiếc xe phổ thông dừng ở cổng, Mạc Du Hải cũng dừng xe, không tắt máy mà bước từ trên xe xuống, bấm điện thoại, tôi đã tới. Ba bóng người nhanh chóng đi từ bến tàu ra, sắt sai dẫn theo hai tên tay sai của mình xuất hiện, gã cười nhìn Mạc Du Hải, anh mặc thật đúng giờ. Tôi tới rồi, anh thả hạ nhược Phú ra trước đi, sắt sai cười ha ha một tiếng, anh mặc nghĩ tôi ngu à, sao tôi có thể thả cô hạ ra được một khi thả cô ta, anh sẽ biến thành hổ giữ mất đi kiềm chế, tôi không dám làm vậy đâu. Mặc dù hải cười mỉa mai, anh cẩn thận quá mức rồi, tôi chỉ có một người, anh còn sợ à. Sắt sai khoát tay, tôi chỉ tin tưởng bản thân, cho nên không thể không cẩn thận một chút. Người làm nghề này như chúng tôi quan trọng nhất là phải cẩn thận mặc dù hải cũng không tiếp tục yêu cầu sát sai thả hạ nhược vũ, lạnh nhạt nói tôi muốn gặp hạ nhược vũ, xác định cô ấy không có việc gì. Sát sai ngẫm nghĩ, rồi nói tôi là một kẻ trọng chữ tín trước khi anh Mạc tới sự an toàn của cô hạ nhất định được bảo đảm. Người đâu, mời cô hạ ra, một tên tay sai đi vào kho hàng, chỉ chốc lát đã đưa hạ nhược vũ ra. Trong mắt Hạ Nhược Vũ mang theo sầu lo, không phải bởi vì mình bị bắt cóc mà vì Mạc Du Hải tới, hy vọng anh đã thấy rõ ám hiệu của mình, biết được bố trí của Sát Sai. Sát Sai mỉm cười, anh Mạc anh thấy đấy, cô Hạ Bình Yên vô sự, ngay cả một sợi tóc cũng không thiếu, anh có thể yên tâm rồi, Mạc Du Hải lạnh nhạt hỏi, anh gọi tôi tới đây rốt cuộc có mục đích gì? Biểu cảm của Sát Sai trở nên dữ dội, đại ca của tôi đã chết ở đây, chính anh đã giết chết đại ca tôi, tôi sẽ báo thù ngay tại đây. Mặc dù hải thản nhiên nói, mặc dù anh có thể làm giả bộ mặt thức giận, nhưng ý cười nơi đáy mắt thì không che giấu được, không phải anh báo thủ cho sai bá, thậm chí sai bá chết còn là kết quả mà anh muốn nhìn thấy nhất, sát sai kinh ngạc một chút, lập tức lộ ra nụ cười mỉa mai, anh mặc đúng là thông minh, từ biểu cảm mà nhìn ra được ý nghĩ trong lòng của tôi, được tôi thừa nhận là khi được ngồi ở vị trí của sai bá, tôi đúng là rất vui, mặc dù hải nói tiếp, anh lấy danh là báo thủ tốn công tốn sức dân tôi tới đây, Rốt cuộc là có mục đích gì? Sát sai mỉm cười nói, thấy anh mà thông minh như vậy, tôi có thể nói cho anh biết, giết anh là vì muốn cho một người được yên tâm, như vậy người đó mới có thể hợp tác với tôi. Ánh mặt Mạc Du Hải như lóe lên, người kia chính là người mà tôi vẫn luôn muốn tìm à. Sát sai nhìn chăm chăm Mạc Du Hải, nói, đúng vậy, nhưng mà tôi sẽ không nói cho anh biết người đó là ai, cho dù anh có xếp chết tôi cũng không in tưởng, Mạc Du Hải đáp lại, ba người cấp người mà cũng có thể đối phó với tôi được à. Sát sai cười ha ha, tôi nghe nói anh Mạc đánh nhau rất khá, ba người chúng tôi đúng là không đối phó được với anh, cho nên tôi đã cho 20 sát thủ mai phục gần đây, bọn họ đối phó với anh là đủ rồi, Mạc Du Hải nhìn chung quanh một chút, nói, bên tàu là nơi nhiều nhân viên, bây giờ còn có rất nhiều công nhân, anh dám nổ súng ở đây à? Sát sai lách đầu, không dám, nhưng giết người không nhất định phải dùng súng, dùng dao cũng được, anh ai không tắt xe, đối phó với 20 cao thủ có dao. Trong tay, phần thăng gần như băng không rồi. Mạc Du Hải cười, để bọn họ ra thử một chút là anh sẽ biết ngay thôi. Sát sai cũng cười, anh Mạc rất tự tin với thân thủ của mình nhỉ, người đâu tới đi, để thử xem thân thủ của anh Mạc đây thế nào, 20 tên sát thủ từ các nơi xuất hiện, môi người trong tay đều cầm hung khí. Hạ Nhược Phú vô cùng lo lắng, sợ Mạc Du Hải sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Du Hải cho cô một nụ cười yên tâm, cất bước đi về phía những sát thủ kia. Đại ca, dùng người phụ nữ này uy hiếp anh ta, anh ta cũng không dám ra tay, một tên tay sai nhỏ giọng nói với sát sai. Sát sai khẽ lách đầu, người phụ nữ này là lá bài cuối cùng của tao, bây giờ chưa thể đánh ra, xem xét trước rồi tính tiếp mấy tên sát thủ phóng tới mặc du hải, ánh sao lấp lué trong tay phóng tới. ánh mắt mặc du hải lóe lên tia lạnh, lách mình tránh khỏi dao của mấy tên sát thủ, đấm một quyền, một tên sát thủ bay ngược ra ngoài, ngã trên đất bất động. Thả hạ nhược vũ, nếu không anh sẽ chết rất thảm, đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. 3. Năm tên sát thủ trong nháy mắt bị Mạc Du Hải đánh bại trên mặt đất giấy ruộng nửa ngày cũng không đứng dậy được. Sát sai nhướng mày, hai tên tay sai thì kinh ngạc, trong đó có một tên nhỏ giọng nói, đại ca, Mạc Du Hải lợi hại quá. Tao không ngủ, nhìn thấy được sát sai tức giận nói, hai tên kia không dám lại lên tiếng. Không phải sợ cho dù anh ta có thể đánh lại 20 tên sát thủ cũng sẽ bị thương ít nhiều, đối phó với anh ta sẽ đơn giản hơn, Huống chỉ trong tay chúng ta còn cầm một lá bài chủ chốt nữa. Sát sai nhìn về phía hạ nhược vũ, lộ ra nụ cười âm hiểm cô hạ anh mặc không phối hợp rồi, có phải cô nên khuyên anh ta một chút không? Hạ nhược vũ mím chặt môi không nói một lời, mặc dù hải vẫn còn đang nguy hiểm, không thể trong khoảnh khắc mấu chốt khiến anh mất tập trung. Sát sai cười mỉa mai, cô hạ đúng là suy nghĩ vì anh mặc nhiều quá, để cho tôi thấy được thế nào mới là tình cảm chân thành, đáng tiếc cô không nắm được vận mệnh của mình gã nắm lấy cổ tay của hạ nhược Phú cưỡng ép đưa cô tới gần Mạc Du Hải. Mạc Du Hải bình tĩnh, nếu như hạ nhược phú mất đi một cọng tóc tôi tuyệt đối sẽ khiến anh và người của anh không ra được khỏi thành phố này. Nhìn ý lạnh tràn ngập trong mắt Mạc Du Hải, sát sai không khỏi trột dạ trong lòng, nhưng vẫn cười lớn nói, anh không quan tâm đến sự an toàn của cô hạ à. Mạc Du Hải lạnh lùng nói, anh là người thông minh, nếu hạ nhược vũ xảy ra chuyện gì, anh sẽ rõ ràng được vận mệnh của mình cho nên anh chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho cô ấy, tôi nói đúng chứ. Sát sai không cười được nữa, gã muốn đối phó với Mạc Du Hải, lúc đầu cũng là vì tỏ thái độ cho Lục Hằng xem, trên thực tế gã vừa tiếp quản gia nghiệp của sai bá chết ở đây, gã tuyệt đối không cam tâm. Mặc dù Hải lợi hại hơn so với tưởng tượng của gã nhiều, đã đoán chắc được tâm tư của gã cho nên mặc dù có hạ nhược vũ làm con tim tối đa cũng chỉ có thể toàn thân trở ra mà thôi. Anh Mạc lần đầu gặp mặt mà đã động binh đao thì hình như cũng không quá tốt cho nên tôi đề nghị chúng ta nói chuyện một chút thế nào. Sai sát cười nói. Mặc dù hải lạnh nhạt trả lời, là anh chọc vào tôi trước tôi không giết sai bá, có tin hay không thì tùy anh, sai sát cười nói, cái này không quan trọng, anh mặc tôi thả cô hạ ra, anh cho tôi rời khỏi nơi này, cuộc giao dịch này đối với chúng ta đều có trô tốt, tôi nghĩ là anh sẽ đồng ý nhỉ. Mặc dù hải cười mỉa mai, chỉ có lần này tôi đồng ý với anh, nếu lần sau còn chọc vào tôi, nhất là liên lụy đến hạ nhược phũ tôi cam đoan sẽ ném anh vào biển rộng cho cả ăn. Sai sát niên cưỡng cười một tiếng, anh mặc hẳn là người giữ chữ tín chứ. Mạc Du Hải lạnh giọng nói, nếu anh không thả hạ nhược vũ tôi cũng sẽ không cho anh rời đi, danh dự của tôi anh không cần nghỉ ngờ. Sai sát suy nghĩ một lát quyết định, được tôi tin anh Mạc một lần, nếu anh dám dở mánh khóe gì tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho cô Hạ đâu, Mạc Du Hải im lặng ngầm đồng ý với đề nghị của sai sát. Đại ca chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình Mạc Du Hải à. Một tên tay sai nhíu mày nhỏ giọng nói, hai chục tên sát thủ phục kích một mình Mạc Du Hải còn phải cục đuôi bỏ chạy, đây là một chuyện rất mất mặt Sai sát cười lạnh nói, chúng mày đúng là một lũ óc lợn, mặc dù hải bình tĩnh như vậy rõ ràng là đã có chuẩn bị, dù sao chúng ta cũng không quen thuộc nơi này, chỉ vì một mình mặc dù hải mà mất mạng các người không cảm thấy bị thiệt à. Tên kia không dám nói gì nữa, sai sát nói rất có lý, bọn họ cũng không muốn chết ở nơi tha hương xứ lạ. Buông tay khỏi hạ nhược vũ, sai sát nói với những tên sát thủ kia thất thân làm gì, còn không cút mau, những tên sát thủ này rút lui cực nhanh, biến mất trong bóng đêm. Sai sát nhìn Mạc Du Hải một chút nói, anh Mạc sau này chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp mặt bảo trọng. Mạc Du Hải thản nhiên nói, mong vậy. Sai sát kinh ngạc một chút, không hiểu ra được ý trong lời nói của Mạc Du Hải, quay người lên xe rời khỏi bến tàu, đây mà một nơi đầy thị phi, không nên ở lâu, đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Tên tay sai hỏi. Sai sát ngâm nghĩ, nói, đi tìm lục hãng, xe đi từ bến tàu tới dưới tòa nhà của tập đoàn lục thị, sai sát biết lục hãng nhất định ở đây chờ gã. Sau khi lên lầu, sai sát đi một mạch tới phòng chủ tịch. Anh sai sát tôi vẫn luôn ở đây chờ in tức của anh, mọi việc thuận lợi chứ. Lục hãng ra hiệu mời ngồi, mỉm cười hỏi. Sai sát nhún vai, mặc dù hải không dê đối phó như vậy, đám tay sai sát thủ của tôi không phải đối thủ của anh ta cho nên việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lục Hãng khế nhíu mày, đứng dậy nhìn sau lưng sai sát, mỉm cười nói, không sao, thế lực của Mạc Du Hải đã tồn tại lâu, đúng là khó đối phó, không vấn đề gì, chúng ta còn nhiều cơ hội, vậy tiếp theo anh sai sát có tính toán gì chưa? Sai Sát ngâm nghĩ, nói, tôi còn cần phải củng cố tiếng tăm ở Nam Á cho nên chuẩn bị về trước một chuyến, chờ sau khi ổn định sẽ cùng ông Lục Hăng đây hợp tác sau. Lục Hằng gật đầu, được cũng tốt, tôi chút anh sai sát thuận buồm xôi gió. Sai sát không nghi ngờ gì, đứng dậy nói tôi muốn rời đi trong đêm, ông không cần tiễn, dù sao sau này cũng còn cơ hội gặp mặt. Lục Hằng khoát tay, tôi phải tiện anh chứ, bởi vì sau này chúng ta sẽ không gặp mặt nữa, sắc mặt sai sát hiện vẻ sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu thấy được biểu cảm lạnh lùng của Lục Hằng thì biết ngay ông ta không có ý tốt. Tay vừa đặt vào súng ngắn bên hông cũng cảm giác được đau đớn phía sau, người áo đen không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau lưng gã, dùng dao đâm xuyên qua tim gã. Sai sát thống khổ quỳ xuống đất dùng chút sức tàn hỏi tại sao muốn giết tôi? Tôi vốn cho rằng anh sẽ tạo cho Mạc Du Hải phiền phức, nếu anh đã không làm được thì không cần thiết giữ lại, với cả cho anh sống, Mạc Du Hải sẽ điều tra được ra tôi, cho nên tôi phải cho anh biến mất mới được. Lục Hằng cười một cách tàn khốc. Ông, sai sát đã không nói lên lời, sinh mạng đang dần dần rời bỏ cơ thể. À quên nói cho anh biết, anh của anh, sai bá cũng là do tôi phái người giết, hai anh em các anh đều chết trong tay Mạc Du Hải, đám tay sai trung thành của anh sẽ tìm Mạc Du Hải báo thù, mà tôi nhận di ngôn của các anh, trợ giúp bọn họ quản lý tốt chuyện làm ăn là việc hợp lý hợp tình. Lục Hằng mỉm cười nói, người áo đen lạ dùng sức dao đâm mạnh vào lồng ngực sai sát, đồng thời dùng tay che mũi miệng gã, không cho gã phát ra âm thanh. Trong mắt sai sát tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lại không nói ra một được một câu, hô hấp nhanh chóng không còn Ném gã xuống biển cho cá ăn, lục hằng dặn dò một tiếng rồi quay người vào phòng làm việc. Hạ nhược vũ lúc được cứu về rồi vẫn còn hoang mang, mọi thứ xảy ra quá nhanh cô còn chưa kịp phản ứng đã bị người đưa lên xe. Lại nói Mạc Du Hải không tốn đến một ngày đã cứu được cô về. May mà Mạc Du Hải nghe hiểu ám hiệu của cô, nếu không sẽ bị hao phí thời gian. Bị dọa à, Mạc Du Hải thấy cô ngồi im lặng rất lâu mà không nói một câu. Hạ nhược vũ lắc đầu, lại gật đầu, vì sao gã muốn bắt em. Đừng suy nghĩ nhiêu, Mạc Du Hải nhẹ nhàng nói. Hạ Nhược Vũ nghĩ mãi không ra thời gian ngắn như vậy sao gã biết được quan hệ giữa em và anh hơn nữa còn có thể bắt được em một cách chính xác như vậy còn cả câu nói kia của anh cứ như gã có đi mà không có về vậy. Mạc Du Hải chỉ ừ một tiếng, nếu đã thất bại rồi, người hợp tác với gã nhất định sẽ chọn biện pháp đơn giản nhất giết người diệt khẩu. Cái gì anh cũng không nói thế, Hạ Nhược Vũ có chút tức giận cho dù cô không bị thương nhưng bị người ta bắt như vậy cũng không dễ chịu gì. Mặc dù Hải có suy nghĩ của riêng mình, chỉ là không muốn cô tham dự nhiêu, gõ kiếng một tiếng, nhẹ nhàng nói, đưa cô ấy về vâng cậu chủ. Tinh Giang khởi động xe, lái về phía nhà của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ cũng biết là anh không định nói gì, trong lòng bực tức nên không muốn để ý tới anh nữa. Trên đường đi, hai người cũng không nói với nhau câu nào. Xe dừng, Hạ Nhược Vũ đen mặt bước xuống, còn cố ý đóng mạnh cửa xe. Trong xe, biểu cảm của hai người khác nhau tinh giang chớp mặt không nói gì, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Trên mặt Mạc Du Hải lại không không có gì thay đổi, bình tĩnh nói, lái xe đi. Vâng, tinh giang không dám nhiều lời, khởi động xe, bánh xe chậm rãi chuyển động. Mạc Du Hải nhìn qua cửa sổ xe thấy cô gái đang tức đến thở hồn hền kia trong mắt lướt qua một tia dịu dàng. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu sau anh mới chậm rãi nói, đi thăm dò một chút xem ai nói với sai sát chuyện của Hạ Nhược Vũ. Tôi đã biết tinh giang cung kính đáp. Mặc dù hải đột nhiên nhíu mạch, đưa tay xem xét vị trí sau lưng một chút dưới ánh đèn mờ nhưng vẫn nhìn thấy lòng bàn tay đỏ lên một mảnh, hẳn là lúc nãy đánh nhau nên động tới vết thương. Đi tới bệnh viện trước. Cậu chủ bị thương rồi. Tinh giang có chút căng thẳng, dần dần ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng, nếu như không để ý kỹ, người bình thường chắc chắn sẽ bỏ qua. Vết thương có hơi nứt ra, giọng điệu của anh lại lạnh nhạt như người bị thương không phải mình vậy. Hạ Nhược Phú hoang mang hỏi mẹ sao vậy mẹ, cô cũng đâu bị thương chô nào đâu. Con không nhìn quần áo của mình đi, giọng nói của đường Hồng Xuân dở nền nghẹn ngào, giống như Hạ Nhược Vũ vừa trải qua việc gì đó khủng khiếp lắm. Hạ Nhược Phú không bị thương nên không để ý xem quần áo trên người có gì bất thường, bị mẹ cô nhắc nhở, không tự chủ được nhìn thoáng qua thấy quần áo của mình bị nhăn lại, có chỗ cũng bị rách ra. Vải đen dính đầy bùn đất vụn cỏ, ớt chân cũng bị rách cô đưa tay sờ tóc còn có thể lấy xuống vài cọng cỏ khô và lá cây. Hoặc nhìn giống như cô bị người AF buộc vậy. Khó trách lúc cô xuống xe, mặc dù hải định nói lại thôi, cái tên đàn ông đáng chết này lại không nhắc nhở cô cứ vậy, để cô xuống xe về nhà, đây tuyệt đối là cô ý. Mẹ đừng nghĩ lung tung, con không sao, chỉ là, hạ nhược vũ vốn định giải thích mình không bị thế kia. Nhưng biểu tình của đường Hồng Xuân cứ như nghĩ cô định tự sát, bà dùng sức nam chặt cô tay cô, nhẹ nhàng nói sợ kích động tâm tình của cô, mẹ, mẹ biết con không sao, chúng a đừng nói nữa được không, mẹ sẽ không nói, mẹ con thật sự không sao, chỉ là lúc về không cẩn thận bị ngã mà thôi, hạ nhược vũ vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Mẹ của cô chính là người phụ nữ điển hình của gia đình tiểu thư khuê các, là một người phụ nữ truyền thống hết lòng vì chồng con nhát gan cũng cứng cỏi. Đường Hồng Xuân có thế nào cũng không tin, quần áo cũng thành thế này rồi, sao lại không có việc gì chứ, nhược vũ, bà con sẽ về ngay, chúng ta báo cảnh sát, cảnh sát nhất định câu kế tiếp bà nghẹn ngào đến không nói được nữa. Mẹ con thật sự không sao, mẹ nghĩ nhiều rồi, về sau ít xem mấy bộ phim trên truyền hình một chút đi, hạ nhược vũ bất đắc dĩ nói, vừa rồi là Mạc Du Hải đưa con về, hết cách cô chỉ đành dùng Mạc Du Hải. Thật sao? Đường Hồng Xuân nghe cô nói vậy thì không khóc nữa, có điều trong lòng càng lo lắng, Nhược Vũ và cậu Mạc ra ngoài liền để mình biến thành thế này. Mặc dù người ta không có nghĩa vụ bảo vệ con gái của mình, nhưng mà cũng nên chú ý một chút chứ. Trong lòng bà lập tức khủng cố suy nghĩ của mình, nhất định phải nhanh chóng cho con gái đi xem mắt. Hạ Nhược Vũ mà biết ý nghĩ của mẹ mình thì đánh chết cũng không nói vậy, có điều bây giờ cô không biết còn cố gắng gật đầu, khẳng định vâng, mẹ con không sao, có điều người con bị bẩn, con muốn lên tắm một chút. Được, được vậy con tắm xong thì nghỉ ngơi một chút buổi tối mẹ gọi xuống ăn cơm, đường Hồng Xuân chỉ một lòng muốn cô đi coi mắt cũng không chú ý cô nói gì. Hạ Nhược Vũ thấy cảm xúc của bà đã khôi phục không ít cũng an tâm đi lên lầu. Cô vừa đi lên lầu. Đường Hồng Xuân lập tức lấy điện thoại trong túi ra, ra khỏi phòng khách đến vườn hoa, bấm một dãy số, sốt ruột bước qua lại hai bước đối phương mới chịu bắt máy. Không đợi đối phương lên tiếng, bà đã nói trước chị Trương, tôi là Hồng Xuân đây, đúng, hẹn vào tối mai đi. Được không thành vấn đề, tôi đã nói với con gái, nó cũng đồng ý rồi, cứ quyết định vậy đi, đường Hồng Xuân hàn huyên với đối phương hai câu rồi mới cút điện thoại. Đến tối, Hạ Minh Viễn đi kiểm tra ở bệnh viện về, đường Hồng Xuân lại kể lại chuyện lúc chiều cho ông nghe một lần, Hạ Minh Viễn liền cảm thấy có thể. Chỉ đợi Hạ Nhược Vũ gật đầu đồng ý. Hạ Nhược Vũ đang ngủ mơ màng bị người ta đánh thức cô mơ hồ đi xuống lầu, bay tới phòng ăn. Vừa đặt mông lên ghế đã thấy ba mẹ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, lật tức bị hủ giật mình, người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Hỏi dò ba, mẹ, hai người làm gì mà nhìn con ghê vậy, chẳng lẽ trên mặt con có gì? Lúc xuống lầu cô nhờ kỹ là đã sửa mặt rồi, chẳng lẽ trên mặt còn kem đánh răng? Ba cô uống một ngụm trà không nói gì, nhưng ánh mắt thì ra hiệu cho người bên cạnh mở lời. Chỉ thấy mẹ cô cười một cái, cương mặt hỏa ái dễ gần, mặc dù bình thường cũng rất dịu dàng, nhưng tối nay nhìn đặc biệt khác thường, nói thế nào cũng hơi kỳ quái. Nhược Phú không có mang thai, không thể nào, ăn xong đã rồi nói, hạ nhược Phú không đợi bà hỏi đã nói mấy đáp án có khả năng ra. Đường Hồng Xuân vừa bực vừa buồn cười, nói, đứa nhỏ này, con nói gì đó, mẹ đương nhiên biết con không có thai, con là một cô ẩm trong gia đình gia giáo, còn chưa có kết hôn, sao mà mang thai được. Hạ Nhược Vũ cười khan hai tiếng thật ngại là cô đã kết hôn rồi, mà phụ nữ chung trước khi kết hôn cũng rất phổ biến. Mẹ của cô cho rằng cô tán đồng rồi, con vui vẻ nói, Nhược Vũ con có nhớ hôm qua mẹ nói gì với con không? Hạ Nhược Vũ nhìn một bàn toàn là món ăn cô thích trong lòng đã sớm, nhộn nhạo cũng không để ý mẹ đang nói gì ẩm ừ qua loa vài tiếng, đã bắt đầu cầm đũa lên ăn. Con nhớ kỹ thì tốt vậy ngày mai đến khách sạn Duyệt Lai đi. Đường Hồng Xuân nhìn về phía Hạ Minh Viễn, chớp mắt vài cái, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Hạ Minh Viễn nhìn thoáng quá con gái đang không chú ý, trong lòng cho rằng chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy. Đến khách sạn Duyệt Lai làm gì ạ, ai mời ăn cơm thế ạ? Thịt kho tàu ngon quá, ăn mãi không chán. Đường Hồng Xuân thản nhiên nói, đương nhiên là ăn cơm với đối tượng xem mắt của con. Khụ cái gì, khụ khụ, nghẹn chết con rồi. Hạ nhược vũ còn chưa nuốt được miệng thịt xuống, suýt chút nữa thì khiến mình nghẹn chết đưa tay muốn cầm cốc nước hạ minh viên giống như là sớm đoán trước được đưa nước qua. Ngoài miệng còn trách cứ con lớn vậy rồi mà còn không biết ăn xong mới được nói chuyện và. Hạ nhược vũ cầm lấy cốc nước uống ừng ực hơn nửa cốc đặt cốc xuống rồi thở vào nhẹ nhõm, ba, ba xem mẹ đang nói gì vậy cái gì mà coi mất con nói muốn coi mắt lúc nào. Đứa nhỏ này, con lại quên rồi, ngày hôm qua mẹ nói với con, con cũng đồng ý rồi, đường Hồng Xuân vốn rất lo lắng, thấy cô không sao mới thở vào một hơi. Hạ nhược phú không dám ăn vội vã nữa, dứt khoát dừng lại trước nói, mẹ con đồng ý, nhưng mà không nói là mai đi luôn, có phải mẹ gấp quá không? Ba, sao ba không nói với mẹ chứ? Ngày trước ba cô đều không đồng ý chuyện coi mắt này, hôm nay sao lại không nói gì chứ? Ba thấy mẹ con nói đúng, trước tiên cứ đi xem mặt một chút, dù sao cũng phải gặp mà. Lời của Hạ Minh Viễn cũng rất rõ ràng, dù sao cũng không trốn được không bằng ngoan ngoãn một chút đi gặp. Mẹ cũng không ép con không đến thì thôi, mai ba mẹ sẽ tới nhận lỗi với người ta con không cần để ý. Lại nữa, Hạ Nhược Vũ nghe đến đau cả đầu, không ngờ sẽ có một ngày mẹ lại dùng chiêu này với cô, mẹ, mẹ đừng nói vậy con đi là được chứ gì. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao tôn ngộ không không chịu được đường tăng niệm kinh, người bình thường cũng không chịu nổi đi. Được vậy thì tốt tối mai 7 giờ, nhất định phải đúng giờ, đừng để đổi, Phương cảm thấy chúng ta không lễ phép, đường Hồng Xuân lập tức hớn hở nói. Hạ Nhược Vũ không nhịn được nữa nói, con biết rồi mẹ. Nhược Vũ con cũng đừng thấy gánh nặng gì, đối phương là công chức tình hình trong nhà thì cũng hơi không tốt một chút, có điều nhà chúng ta cũng chỉ là người bình thường, nhớ kỹ đừng nói lời không dễ nghe. Mặc dù cô đã đồng ý, nhưng đường Hồng Xuân vẫn có chút không yên lòng, cẩn thận dặn dò. Cái gì mà lại không dễ nghe con vốn không hiểu rõ tình hình của người ta còn muốn xem mặt cái gì. Hạ Nhược Vũ vừa nghĩ tới mai phải đi xem mặt bụng vốn đang đói cũng lập tức thấy nó. Đồ ăn nhai trong miệng cũng mất đi khẩu vị. Đứa nhỏ đó cũng đáng thương từ nhỏ ba mẹ đều mất dựa vào cố gắng của bản thân mà thi đậu công chức ở Đà Nẵng cũng có nhà có xe nếu con gà qua cũng sẽ không chịu khổ. Đường Hồng Xuân nghĩ rất tốt đẹp nếu sau này sinh được một trai một gái ba mẹ sẽ qua hỗ trợ. Hạ Minh Viễn Sở đã đồng ý là vì thấy nhà trai không có ba mẹ, mặc dù nghe thì không tốt nhưng nào có ba mẹ nào không thương con, không có ba mẹ chồng, cô sẽ không bị chèn ép. Cộng thêm cái tính bướng bỉnh của cô, nếu không hợp ý thì sẽ không bị nói, tình hình như vậy cũng tốt. An tâm yên ổn, Hạ Nhược Phú không khỏi liếc mắt một cái, ra thế của đối phương đúng là khiến người ta có chút đồng tình, nhưng cũng không phải cô khiến ba mẹ người ta mất, vì sao phải bắt cô công nồi. Trên Internet có một câu rất phổ biến, nói điều kiện tốt nhất của nhà trai là có xe có nhà, ba mẹ đều mất cả đi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi. Thế nhưng mà đây không phải tình yêu cô muốn. Nghe đến hai chữ tình yêu, biểu cảm của hạ nhược Vũ trở nên buồn bực. Cô nghĩ tới cái tên buồn vui thất thường mặc Du hải kia. Mẹ có phải mẹ nghĩ nhiều rồi không, con còn chưa thấy mặt người ta, mẹ nói mấy thử kia có phải nhanh quả không, lỡ như anh ta méo mồm, mắt lát còn cả mũi hết thì sao? Đường Hồng Xuân bị cô nói câu này suýt nữa thì nghẹn họng. hồi lâu sau mới chậm rãi nói con thấy mẹ sẽ giới thiệu cho con một người như vậy sao. Mẹ con chỉ đùa một chút thôi, hạ nhược vũ cũng tự thấy bản thân nói gở trột dạ đáp. Đường Hồng Xuân thở dài một hơi, mẹ đã gặp qua cậu ta, dáng vẻ đoan chính, nhìn rất yên tâm, ăn nói cũng không tệ con cứ thử xem thế nào. Vâng, vâng, 7 giờ tối khách sạn duyệt lại con đi mà. Hạ Nhược Vũ không muốn nói với mẹ chuyện này nữa, nếu không tối nay cô ăn không vô mất. Đường Hồng Xuân thầy cô không muốn tiếp tục cũng không nói gì thêm, sợ sẽ phản tác dụng. Tùy tiện vào mấy miếng cơm, Hạ Nhược Vũ đặt chiếc đũa xuống đi lên lầu, nếu không phải đối không chịu được tự mình tỉnh dậy thì cô còn có thể ngủ tiếp. Bây giờ ăn no rồi, bắt đầu mệt mỏi dã rời, thể mà lại không ngủ được. Bệnh viện, Kiều Duy Nam nhận điện thoại, lập tức chuẩn bị dụng cụ kỹ càng, chờ Mạc Du Hải tới. Lúc thấy người bạn của mình giống như bình thường đi tới, anh ta tức giận nói, không phải vết thương bị nứt à, sao tôi thấy cậu giống đến thị sát công việc hơn vậy. Mặc dù Hải không nói nhảm, cởi quần áo trên người xuống, băng gà cuốn phía sau đã sớm nhuộm màu đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ khủng khiếp. Kiều Duy Nam thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, cầm kéo được sát trùng giúp anh cắt bỏ bằng vải, ngoài miệng lại không nhịn được, đang yên đang lành sao lại khiến vết thương bị rách ra vậy, đừng nói với tôi là cậu cố ý nhé. Nếu Mạc Du Hải dám gật đầu, anh ta sẽ dám liên hệ với bác sĩ khoa thần kinh đến chụp CT, xem có phải đầu óc anh chứa bã đậu hay không. Băng vải dính vào vết thương bị giật ra khiến Mạc Du Hải cau mày lại, giọng điệu lại bình thản nói, đánh nhau. Kiều Duy Nam sừng suốt một chút, suýt thì cắt vào tay mình, cậu đánh nhau với người ta. Đây là hành động quỷ gì? Đường đường là tổng giám đốc của Thịnh Hoa, cậu cả của nhà họ Mạc, bà chủ một phương ở Đà Nẵng, còn phải tự mình ra tay đánh người, có phải anh ta nghe nhầm rồi không? Với cả dựa vào tính cách của bạn mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, nếu ra tay thì máu sẽ chảy thành sông. trật trật thật không nhìn ra, Du Hải còn có một mặt nhiệt tình đến vậy. Mặc Du Hải liếc mắt nhìn biểu cảm của Kiều Duy Nam, bình tĩnh nói, cô ấy bị bắt cóc. Mẹ kiếp chuyện xảy ra khi nào, sao tôi không biết cứu được chưa? Người đâu, có sao không? Kiều Duy Nam cảm giác não mình không tải được hạ nhược vũ bị bắt cóc, sao anh ta lại không biết, không đúng, là người chỗ bến tàu à? Ừm, anh gật đầu. Đối phương có gián điệp gì không, nếu không sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy biết được chuyện của cậu và Nhược Phú lại còn bắt người đi. Sắc mặt Kiều Duy Nam trở nên nghiêm túc nói, Nhược phú nhất định đã được Mạc Du Hải sắp xếp người đi theo bảo vệ có thể dễ dàng tránh được con mắt của những người này nhất định phải có người hiểm hộ phía sau. Mà người này có thể đang ở bên bọn họ, đang tra, Mạc Du Hải cũng tán thành phân tích của anh ta. Người kia đầu có bắt được không? Kiều Duy Nam vừa thuần thuộc xử lý vết thương cho anh, vừa nói. Cần bôi lên vết thương giống như kim chích nhưng mặc dù hải đã thành quen, ngoại trừ trên chán dịn ít mồ hôi thì không có biến hóa gì khác chết rồi. Sao lại chết, tốc độ xử lý vết thương của Kiều Duy Nam nhanh hơn nhiều. Có điều anh ta cũng bội phục sự nhẫn nại của bạn mình, không phải ai cũng có năng lực chịu đau như vậy, chính anh ta cũng không dám cam đoan mình chịu được. Mặc dù hải biết anh ta đang rời sự chú ý của mình đi, bình tĩnh nói, người cùng hợp tác với gã nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Vậy còn 100 triệu đô la Mỹ kia, hai tên cầm đầu đã chết hàng trên bến tàu sẽ thành vật không chủ, Đà Nẵng sẽ lại nổi lên một trận tranh đoạt đầy máu tanh. Cảnh sát trông giữ, cậu biết rõ những thứ này đều là vật trang trí, Kiều Duy Nam dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới. Nhà họ Kiều cũng muốn tham dự. Chuyện làm ăn của nhà họ Kiều cũng không hoàn toàn sạch sẽ, nhưng sẽ không làm loạn ở Đà Nẵng, chỉ xử lý những vậy này ra ngoài. Kiều Duy Nam lắc đầu tôi đã bảo bọn họ không nên động công cụ cũng đồng ý chính thức truyền hình. Không làm chút chuyện như liếm máu trên lưỡi dao để sóng nữa, mặc dù quá trình này rất khó. Ừm, có gì cần thì cứ nói, mặc dù Hải cũng không hỏi nhiều. Trong mắt Kiều Duy Nam hiện vẻ ấm áp, giữa bạn bè không cần nhiều lời, một câu là hiểu. Thay bằng cho vết thương của anh xong, giọng điệu cũng dễ chịu hơn, được rồi, băng bó xong, cậu còn chưa nói nhược phũ thế nào. Cô ấy không sao, về rồi. Mặc su hải mặc quần áo sạch mà tinh giang đưa tới, bình tĩnh nói. Kiều Duy Nam nhíu mày, nhược vũ đúng là yên tâm cậu bị thương mà cô ấy không đến xem một chút. Bởi vì anh không để cho cô ấy biết có điều chuyện này cũng không cần nói cho người khác. Cậu rảnh lắm à, tôi rảnh tôi là quốc bảo của khoa nội đó, được không? Người đến tìm tôi khám bệnh còn phải xếp hàng quanh bệnh viện 10 vòng. Kiều Duy Nam bực bội nó, anh Toàn đẩy bệnh nhân cho anh ta xử lý. Mạc Du Hải mặc áo khoác vào, ánh mắt tính mịch liếc anh ta một cái, vậy? Sao? Đương nhiên, ánh mắt ghét bỏ của cậu có ý gì chứ? Kiều Duy Nam không bình tĩnh được nữa. Mạc Du Hải thong rong bình tĩnh nói, rõ thể cơ à? Cậu có thể tức giận một chút thật đấy, cũng chỉ có Du Hải mới vô lương tâm như vậy, nếu đổi lại là người khác nghe anh ta nói đã sớm bảo anh đẹp trai, nhưng anh ta đánh không lại, chỉ đành chừng mắt vài cái cho hả giận. Đột nhiên anh ta nghĩ tới một chuyện quan trọng, ngày mai cậu có rảnh không? Mặc dù hãy nhíu mày nhìn anh ta một cái, có việc gì à? Cũng không phải chuyện quan trọng gì, không phải cậu biết tôi muốn đi coi mắt à. Kiều Duy Nam lập tức bước tới, ông cụ hẹn người ta ngày mai gặp mặt. Ô chúc mừng, Kiều Duy Nam tự nhắc nhở bản thân không được tức giận, làm thế chỉ bị đối phương làm cho thức chết, không vớt được chút tiền bồi thường. Tôi muốn cậu đi theo giúp tôi. Anh ta nghĩ kỹ rồi, nếu đối phương đẹp thì anh ta không ngại dùng chút biện pháp dịu dàng từ chối, còn nếu thực sự cứng như kim cương thì anh ta sẽ dùng phương pháp cực đoan, nếu không công cụ mà biết anh ta cố ý gây khó dễ cho đối phương, nhất định sẽ đánh gãy chân anh ta. Kiều Duy Nam dùng ánh mắt không có ý tốt quan sát Mạc Du Hải một chút. Cậu còn dùng ánh mắt này nhìn tôi, có tin là ngày mai cậu sẽ phải ngồi xe lăn không? Mạc Du Hải nhẹ nhàng uy hiếp, Kiều Duy Nam ho khan vài tiếng che giấu sự trột dạ của mình, vậy cậu có đi cùng hay không? Không đi, có phải từ chối hơi rứt khoát không, đã nói là anh em như thế tay chân, mặc dù đây là do anh ta tưởng tượng nhưng anh ta cũng đã vì anh mà hy sinh rất nhiều cơ mà. Du Hải, không ngờ cậu vô tình thế, uổng công tôi còn giúp cậu theo đuổi nhược vũ, còn thay các người chạy động chạy tây còn uống rượu giải sầu với cậu còn giúp cậu đuối tình địch còn Mặc dù Hải không chịu được vẻ mặt mẹ kể của Kiều Duy Nam, 10 phút không thể ở lâu. Không thành vấn đề, ha ha, vẫn là cậu có thành ý Kiều Duy Nam lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường.